nhưng sau đó lại bừng thầm, hắn nhanh chóng nhận ra lũ hải mã xung quanh chỉ biết phun lửa để bao vây, tuy nhiên lửa hừng hực khi thấy ngút trời, nhưng sát thương lại không đáng kể. Chỉ cần nhẹ nhàng dựng lên một tầng phòng ngự, hắn đã an toàn đứng giữa biển lửa, ung dung quan sát bốn phía. Bỗng ánh mắt của hắn khựng lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Phía xa trên mặt biển, không gian đột nhiên chấn động dữ dội, dần dần xoáy lại thành một vòng xoáy khổng lồ, từ đó lan tỏa ra khí tức cường đại ngày sau đó hơn 10 đạo quang mang từ vòng xoáy bắn ra phủ xuống khắp hải vực lập tức hiện ra hơn trăm thân ảnh cương giả chèn trúc áp lực kiến mặt biển rung chuyển. Lý Vân Tiêu hiểu rõ đây là viện binh từ các hải vực khác được truyền thống đến đại trận di sơn đảo hải phủ khắp cả thiên nam địa bắc chỉ cần một nơi phát ra tín hiệu các nơi khác lập tức tiếp ứng ngay. trong đám người đó ánh sáng lóe lên thân ảnh của gia thủ hiện ra hắn vừa mừng rỡ vừa giận dữ mội vàng trao đổi với các cường giả xung quanh. Ánh mắt của tất cả đồng loạt đổ dồn về phía bên này. Đột nhiên toàn bộ hải vực vang lên, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Trong một tràng cười điên cuồng vang lên. <cười> một lũ ngu xuẩn lại dám dùng chiêu trò tâm thương này để đối phó với ta. Kiểm hiền ta còn phải cảm ơn ngươi một phen đấy. Chỉ thêm một bóng đồng khổng lồ bay vút lên không trung. Há miệng nuốt chừng vô số sinh vật biển bên dưới. Hàng loạt sinh vật cấp thấp như bị rút cạn lần lượt bị hút vào miệng của Nghệm Nguyên như nhổ cỏ bật cốc Tất cả đều ngây người kể cả Lý Vân Tiểu cũng há hốc miệng Dù những sinh vật đó không mạnh nhưng số lượng quá nhiều, nuột mãi không hết Thế mà nhìn Nghệm Nguyên hừng phấn như điệt, hắn dường như không hề có dấu hiệu bị nò chết Không ổn rồi Chúng ta cùng ra tay giết hắn đi Đám hải tộc vừa mới chưa từng tới chứng kiến cảnh khủng khiếp của Nghệm Nguyên thế mình đông người liền gan đến sồng lên <cười> nghiêm quyền vừa cười vừa tiếp tục nuốt trưởng sinh phật biệt. thân thể trong khổng lồ uốn lượn trên không vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn Lý văn tiểu thét lớn ngu ngốc mau chạy tới đây hạc linh giật mình nghe được tiếng gọi liền mừng rỡ lao tới chém giết xuyên qua trận điện nghiêm quyền mắt lóe hàn quang hai tay vỗ mạnh xuống một đạo kim quang từ người hắn bắn lên cao quang thể một đài sen rực rỡ pha tràng ngũ sắc quang quang Nhật thiết hữu vị pháp như bọng huyện hành bao như lộ diệt như điện ẩn tác như thị quán tay kết ấn đài sen chiếu sáng khắp nơi ánh sáng nguyên ảo khiến cho người ta như chim và ảo mộng một đống nguyên được trong tay hắn tụ thành hình rồng lao thẳng vào đám người chứng thấy tiếng độ kinh thiên Hàng đoan cương giả bị xé xác trong chánh mắt một thịt vàng tung tóe tiếng kêu thảm thiết vang dậy cả hai vực chỉ trong vài hơi thở. Hơn trăm người đã bị tan sát sạch sẽ Nghiệm quyền ánh mắt lóe ra tinh quang Tay chụp một cái Hụt hết đám người con sống vào trong bụng Sa thủ cùng vài tên đầu lĩnh Chừa chết trùn rảy Hoàng sợ đến mềm cả chân Sa thủ vội vã kết ấn Một lần nữa ẩn thân đi vào trận pháp trốn mắt. Mấy người khác kêu to, Đừng bỏ lại, dẫn chúng ta theo với Nhưng chẳng còn ai trả lời Nghiệm quyền xông tới Chỉ bộ trưởng đã giết sạch những kẻ chưa kịp chạy trốn nuốt trọn tất cả Liên Vân Tiểu nhấn lúc đám hải mã sơ hở mở đường lao ra, thủ ác linh vào giới thần bi trụ tim đường đao thoát. Ngay lúc đó một luồng sáng thần thánh chiếu xuống, định trụ không gian là như thị ngã vằn đang phát uy. Còn mẹ nó? Liên Vân Tiểu chửi bậy, trụt lạnh kiếm bằng xương vung lên, hàn khí bùng phát ngăn trở ánh sáng. Phủ số quy tắc ngừng tụ, kiếm quyết vận chuyển mở ra một lối thoát. <cười> Muốn chạy sao? Không trùng bỗng tối sầm lại. Tấn ảnh của nghiệm Nguyên từ lúc nào đã xuất hiện phía trên, hai tay kết ấn, trường lực ngưng tụ muốn vỗ xuống đi phần tiểu biến sắc, biết nếu bị trúng đòn này chắc chắn sẽ chết. Hắn vội niệm chú, lòng ngủy bùng phát, lòng tân dâng trào khiến cả trời đất chấn động. Cái gì thế này? Nghiệm Nguyên toàn thân chấn động, trường lực khựng lại, lòng khi kia khiến cho hắn từ linh hồn phát ra một nỗi sợ hãi bản năng. Một tiếng long ngâm vang dội từ miệng Li Vân Tiếu, như là đôi đỉnh giáng xuống thẳng hướng của nhiễm nguyên tiếng gầm như là đến từ thời thái cổ uy nghiêm vô thượng ép thẳng linh hồn đối phương khi cho hắn khiếp đảm có cảm giác không thể kháng cự điền tiền nhanh chóng tế ra phá không toa chuẩn bị đau đầu hắn biết tiếng long ngâm này chỉ là vô vọng thủy long nhất ngâm chỉ có thể đe dọa một chút thôi khi phá không toa bắt đầu khởi động đột nhiên một đạo kiếm quang chói mắt xẹt ngang trời phá không toa bị đổ tung Liên Văn Tiểu lách người thoát ra, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng, phun ra một ngụm máu. Hắn kinh hoàng nhìn về phía trước, nơi đó một bóng người dần hiện ra trong ánh ngân quang lạnh lùng nói. Giảm luyện hóa thì cốt tộc nhân của ta thành huyên khí, tội chết. Một luồng kiếm quang trực tiếp bổ tối. Trước 1938, Liên Văn Tiểu lòng đầy hoảng hốt, Người vừa xuất hiện không ai khác chính là ngân linh chi chủ, vương giả của ngân linh tộc một cơn giả đặt đến cửu tình đỉnh phòng vụ đấy. một kiếm vừa trôi dù chỉ đã tiện tay xuất ra đã đủ để xé tòa cả hai vực vì thế tưởng như hủy thiên diệt địa. nghiệm nguyên cũng bị tình thế này kéo về thực tại đồng tử co rút lại hắn quát lớn ẩn linh. thân ảnh khẽ lóe lên một đạo hư ảnh phá thể bay ra nhanh như tiện chớp chắn trước người diễm vân tiêu chụp lấy kiếm khí đang bổ xuống kiếm khí đánh nát tan ảnh cuộn lên những cơn sóng dữ dội. Ngẩn nhìn Trì Chủ Thu kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, "Nghiễm Huyền đại nhân." Nghiễm Nguyên Niếc nhìn đi Vân Tiêu, thấy hắn vẫn bình an, liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Long tức bộc phát khiến chính hắn cũng kinh tâm động phách. Với kiến thức của hắn, ký tự ấy tựa như truyền thuyết chân long, tuyệt đối không phải hang giả. Đại nhân gì chứ? Tu vị của ngươi còn cao hơn ta, vậy là ta gọi ngươi là đại nhân mới đúng." Giọng nói của Nghiễm Nguyên lạnh lẽo, ánh mắt đầy hàn khí. Ngân Linh chi chủ đáp, không ngờ người chưa chết hóa ra lại là sự thật. Ngũ Quyền hư lạnh, xả bộ cái gì? Người cũng đã xuất hiện, vân Diễm Hiền chắc cũng sắp tới nơi rồi. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, đồng thời thu hồi dư thị Ngạ Văn. Ngần Linh chi chủ chỉ vào Lý Vân Tiêu nói, lần này ta tới chỉ là để bắt hắn về. Về phần Diễm Hiền ta cũng chỉ nghe nói sơ qua, không ngờ đây trùng hợp gặp được người tại đây. Trùng hợp à? Ngũ Quyền tức giận cười lớn. Ngân định đã từng nghĩ ngươi là người trung hậu không ngờ ngươi cũng biến chất nếu không có nghiễm hiền phối hợp chỉ dựa vào một tên phụ đế trùng dài nhân loại này người sẽ đích thần ra tay sao? Ngân Linh chỉ chủ điểm tỉnh đáp người không biết đấy thôi tên nhân loại này đã phạm vào tội lớn ngợp trời chính hình bảo đại nhân đã tự mình truyền tin yêu cầu ta đích thần đến bắt hắn tội lớn ngợp trời ánh mắt của nghiệm nguyền lóe lên người thật sự đáng tội chính là nghiễm hiền nếu ngươi chịu cùng ta thiên thủ giết hắn thì chỉ cần ta còn sống một ngày ngân linh tộc các ngươi sẽ được sánh ngang với vương tộc của đông hải ngân linh chỉ chủ lắc đầu nói đây là việc nội bộ của vương tộc các ngươi ta không tiện nhúng tay vào nhưng lý vân Tiểu thị khác hắn đã đào móc linh mạch chỉ nhãn của vương cung hủy hoại địa mạch đông hải việc này liên quan đến danh dự toàn tộc cái gì nghiêm quyền chấn động kinh ngạc quay phát sáng nhìn lý vân tiêu người người thật sự đã làm chuyện đó à Lê Văn Tiêm ngượng ngùng cười, ờ ta không cố ý, chỉ là vô tình vô tình thôi mà. Nghiêm Nguyễn giờ mới tin là sự thật. Hắn đột nhiên ngửa mặt cười lớn, ha ha ha, làm tốt lắm, Nghiễm Hiền đúng là cái thứ vô dụng, để cho cả Đông Hải mất hết thể diện thế này. Xem hắn còn mặt mũi nào làm tri chủ nữa chứ. Ánh mắt của hắn tràn đầy châm biếm như đang toan tính điều gì đó. Ngẩn Đình Tri chủ trầm giọng, dù gì ngươi cũng sống ở Đông Hải, cũng không nên hạ hệ như vậy. <cười> người muốn dạy đời ta sao nghiễm quyền ánh mắt lạnh băng Khiến cho đối phương cũng phải quay đi Tránh đối mặt Cân linh chi chủ bình thản nói Không phải là ta đang dạy đời ngươi Chỉ là hy vọng ngươi đừng can thiệp vào việc ta bắt Lý Vân Tiểu Hắn ta ta thấy rất hợp mắt Ta muốn bảo vệ hắn đấy Nếu người muốn bắt Vậy thì cứ thử đánh với ta đi Tân ảnh của nghiễm quyền chớp lé Tránh trước mặt Lý Vân Tiểu Lý Vân Tiểu ngơ ngác Hắn chẳng hiểu vì sao nghiễm nguyên Để giúp mình Chỉ cảm thấy thế sự xài vần quá nhanh Sắc mặt của Ngân Linh Chi Chủ Trở nên lạnh lùng Người đừng có mà ép ta dung kiếm nguyên tu vi kém hơn một bậc Nhưng vừa nuốt không biết bao nhiêu cương giả vào bụng Lại còn như thị ngã văn hỗ trợ hấp thụ Cũng chẳng hề yếu thế Ta chính là đang ép người đấy Người làm gì được nào Người cắn ta đi Không khí giữa hai người đột tức trở nên căng như dây đàn Nếu vậy để ta thử xem thần thông của người sau bao nhiêu năm tu luyện có tiến bộ gì mới không? Ngân Linh Chỉ Chủ vung tay áo, kiếm thế bùng phát, ngoài khơi lập tức bị tách đôi, thiên địa hội tụ khi thế ngút trời. Nguyện Nguyên cũng không dám kinh thường, thả trăng như thiện ngã văn, phán đạo kim quang bay thượng trên không, đối đầu với sóng biển mênh mông, sau đó tạo thành hai thế lực rõ rệt. Ánh mắt của Ngân Linh Chỉ Chủ chớp quét, hắn chậm chút quan sát pháp hoa đại sen trên cao. Về mặt dân trở nên trầm tư Trong khi đo nghiệm nguyên đã hiểu rõ tình hình Nếu đi phần tiểu thật sự phá hoại Linh mạch Phương Cung Thì trận pháp di dân đảo hải này rõ ràng là nhắm vào hắn Bản thân mình có lẽ đã vô tình Xông vào nơi hiểm địa rồi Nhưng dẫu sao trận đã mở ra giờ còn vô số cơn xà vượt vực mà tới Không đoạn trước khả năng nghiệm hiểm Cũng sẽ chuyển tông đến Mỗi phút giây ở lại đây Chỉ càng thêm nguy hiểm hơn Lý Vân Tiêu cảm nhận được khí tức trên người nghiệm nguyên dù chưa đã đến đỉnh vong nhưng cũng đã ngang hàng với cựu tình vụ đế. Ký tức ơi có thể thử dùng siêu phẩm huyền khí để đột phá cảnh giới này. Nghiệm nguyên ngạc nhiên Lý Vân Tiêu nói tiếp siêu phẩm huyền khí vốn được đại thuật luyện sự chế tạo khi cầm gỗ thiền địa lớn có thể bao trùm vạn vật nhỏ có thể tỉ mỉ đến từng nguyên tố một pháp thông vạn pháp thông. Lời nói như chốt thoáng sương mài nhưng khiến cho ngiễm nguyên toàn thần chấn động kỳ đại vô ngoại kỳ tiểu vô nội một pháp thông tức vạn pháp thông hắn là bẩm lại một câu ánh mắt dại ra kinh ngạc nhìn pháp hoa đài sen một đạo tình quang lóe lên trong lòng hắn ngay sau đó như thị ngã văn rực rỡ phát quang bao phủ lấy hắn trương 1939, một khúc phản âm vang lên khắp hải vực trên đất bừng sáng gió nổi mây vần vô số thiên địa quỳ tắc Như từ hư vô hội tụ về, hội tụ vào trong ánh sáng phát ra từ như thị ngã văn. Cả thiên hải dường như cùng nghiêng mình trước thần quang ấy. Ngân Linh chi chủ biến sắc, hắn lập tức hiểu ra nghiệm quyền đang đột phá. Hắn thầm nghĩ, không thể để lỡ cơ hội, phải bắt ngay Lý Vân Tiêu về. Thế nhưng khi hắn vận chuyển quyền lực, thì lập tức cảm thấy tắc nghẽn. Ngay cả thần thông bẩm sinh của Ngân Linh cũng bị trân áp dưới ánh sáng của Pháp Hòa. Sao có thể chứ? ngân linh chi chủ hoảng hốt hoàn toàn không dám tin vào cảm giác của mình đường đường đang gương giả đỉnh phong lại bị ánh sáng của một món huyền khí áp chế trên đài sen ánh sáng vàng xoay vần phản âm sang vọng mơ hồ hiện lên hư ảnh thần thánh không lẽ là pháp hòa đài sen chân chính ngân linh chi chủ ngây người nhìn như thị ngã văn miệng khẽ rụn pháp hòa đài sen như thị ngã văn trong đàn pháp quang rực rỡ nghiêm quyền nhắm mắt nhập định Thân thể trôi nổi giữa một biển nguyên lực cuồn cuộn. Cương mặt của hắn trang nghiêm, thần sắc như là thánh hiền đắc đạo, hoàn toàn khác xa với hình ảnh đại ác ma từng đốt sống hàng trăm sinh linh cách để khổng lộng. Liên Văn Tiểu đứng bên cạnh, nuốt khăn một ngụm nước bọt. Hắn chỉ buột miệng nói vài câu, vậy mà lại dẫn tới cảnh tượng kinh người như vậy. Dù biết nghiệm nguyên là một ma đầu máu lạnh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm thấy kính sợ. Dưới ánh sáng của pháp Hòa, hắn cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể bị áp chế mạnh mẽ. Tuy nhiên thần dịch trong cơ thể đã không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí trong giới thần bi, trong người của hắn cũng đang trùng động khẽ, dường như là muốn tỏa ra thần âm phản kháng. Lý vận Tiêu vội vàng áp chế khí tức trong giới thần bi, không dám làm nhiễu quá trình tấn cấp của nghiệp nguyên. Hắn thậm đoán, trên cơ thể chính tiếng lòng ngâm mà ta phát trả bàn nãy đã khơi dậy sự tò mò và xúc động lời hắn dù thế nào chỉ cần hắn có ý bảo vệ ta thì cơ hội thoát khỏi Đông Hải vẫn còn còn Ngân Đình Chi chủ thì đã hoàn toàn chấn động trước mặt hắn là một trong tứ đại thánh khí của Đông Hải như thị Ngã Văn Chí bảo của Hải Hoàng Điện tượng trưng cho vinh quang tối thượng vậy mà giờ đây vật này đã rơi vào trong tay nghiễm Nguyên rồi không thể nào không thể nào với thượng thế của nghiễm Nguyên trước kia không thể ném lèn vào Hải Hoàng Điện để đánh cắp thánh khí được chẳng lẽ đã được ban thưởng nhưng điều đó lại càng không thể nào Trong đầu của hắn xoay chuyển vô số ý niệm, nhưng không cách nào khiến hắn an tâm. Khi tức phát ra từng nghiệm nguyên, càng lúc càng mạnh, khiến toàn bộ thiên địa như nghẹt thở. Ngày lúc đó, Liên Phần Tiêu cũng thầm giật mình. Hắn cảm nhận rõ khả năng không chế thư thị gã văn của nghiệm nguyên, dường như còn vượt quá trình độ hắn kiểm soát dưới thần bí Hắn đưa mắt nhìn lên pháp hoa đài sen Dưới đồng thoát mơ hồ thấy được một hư ảnh ngồi xếp bằng trên đài, như có như không, đầy thần bí và trang nghiêm thời gian chậm rãi trôi qua, tưởng như cả thế giới đang nín thở. rồi đột nhiên vô số đạo pháp quang hội tụ vào thân thể nghiễm nguyên, một viên thước khổng lồ bùng phát. hắn mở mắt, ánh sáng sắc lạnh nhìn như điện, tràn đầy uy nghi, đầy uy áp. trên không trừ thiện ngã văn thù tiễm quang hoa, hóa thành một đóa tiểu kim diệt lơ lửng trên lòng bàn tay nghiễm nguyên như một món pháp bảo sống động. ngân linh ta cho ngươi một cơ hội, quỳ thuận ta ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giọng nói của nghiệm nguyên không còn là giọng nói trước kia, nỗi uy nghiêm, lạnh lẽo và phang vọng như đến từ cửu thiên. Ngân linh chi chủ toàn thân run rẩy, khí tức từ nghiệm nguyên giờ đây đã hoàn toàn sánh ngang với hắn. Nhưng điều khiến cho hắn chấn động hơn cả chính là ánh mắt, một ánh mắt sắc bén có thể xuyên thấu linh hồn, khiến cho kẻ đối diện không dám ngẩng đầu. Hắn trầm giọng đáp. Ta chỉ trung thành với đông hải chi chủ thôi. Nếu tương lai đại nhân thật sự có thể ngồi đến ngôi vị đó, ta tự nhiên sẽ quy thuận. Ẩn oán giữa ngài vắng nghiễm hiền, ta không tiện can dự. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, nói tiếp, còn về tên nhân loại kia, nếu đại nhân muốn bảo vệ hắn, ta cũng đành bó tay, trở về không thể giao phó với hình thị đại nhân. Giết lời hắn xoay người, mặt biển nổi lên từng đợt ngân quảng, giọng đợt lăn tăn, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong màn sơn bờ bạc. Tiếp cuộc này ta đã không thể nhìn thấu, chỉ bằng rút lui sớm đi. Đó là quyết định duy nhất có thể giúp hắn bảo toàn mạng sống. <cười> Thật là giáo hoạt. Nghiệm quyền lạnh thông hư một tiếng. Ánh mắt quay về phía Lý Vân Tiểu. Anh nhìn đầy nguy hiểm. Lý Vân Tiểu vội vàng nói. Muốn biết lại lịch lòng tức kia thì khách khí một chút để. Thấy vẻ mặt của nghiệm quyền tối sầm, hắn liền bổ sung ngay. Ta là cửu giai đại thuật luyện sư. Người đừng mong cưỡng ép sưu hồn. Ta có thể nói rõ cho ngươi. Đó là thập dài lòng tức đấy. quả nhiên. Nghiệm Nguyên toàn thân run lên, mặc dù trước đó đã đoán ra, nhưng khi chính miệng Li Vân Tiều xác nhận, hắn vẫn không tránh khỏi khiếp sợ. Nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, đây là hai kiện thánh khí đi, ta sẽ thả ngươi rời khỏi nơi này. Li Vân Tiều mỉm cười. Ngươi muốn nhờ ta giúp, vậy thì cũng nên để chúng ta cùng bàn bạc một cách sòng phẳng chứ. Sắp mặt của Nghiệm Nguyên lập tức sầm xuống. Ngươi còn dám mặc cả với ta. Ta nghe nhầm mà hàn vùng tay hóa trưởng thánh long trảo chụp thẳng về phía lý vân tiêu uy lực một trường pháp mạnh mẽ khiến không gian xung quanh chấn động lý vân tiêu không dám chậm trễ hai tay nắm kiếm vận dụng vô số quy tắc kiếm đạo chém thẳng vào long trảo hàn khí sắc bén lạnh buốt bao phủ không gian kiếm bí mãnh liệt khiến chỗ không khí như đông lại long trảo của hiểm huyền chạm vào lập tức bị đâm rách ra thịt hắn giật mình thu trảo hóa trưởng đánh mạnh vào thần kiếm Kim khí vỡ nát, Lý Vân Tiêu bị chấn bay mấy chục trượng, lảo đảo lùi về phía sau. Nghiêm Nguyên ánh mắt lóe sáng khẽ nói: "Suýt nữa thì quên, Người, dù cảnh giới thấp nhưng lại có siêu phẩm huyền khí, trên đường ít nhất đã tương đương bát tỉnh vũ đế, khó trách dám lớn tiếng với ta." Chương 1940. Lý Vân Tiêu trong lòng cảm thấy khó xử, nếu thực sự đánh nhau, hắn là con bài chưa lật, tiêu hào hết cũng khó mà nắm chắc việc thoát khỏi tai nghiệm Nguyên. Đối phương chắp tay đứng yên trên mặt biển Rõ ràng không muốn tự mình ra tay Hắn không đoán được ý đồ của Nghiễm Nguyên bên hỏi Chúng ta hiện tại cùng có chung kẻ địch Hắn đang nghiễm hiền Chỉ bằng nghĩ cách rút lui về Đông Hải đi Nghiễm Nguyên hừ nhẹ, lạnh lùng nói Rời đi à, vì sao phải rời đi Đi vần tiểu hỏi Vậy ngươi có ý định gì Khuế miệng của Nghiễm Nguyên nhếch lên cười nhạt Từng người của hắn tỏa ra một luồng tự tin mạnh mẽ Nói từng câu từng chữ Ôm cây đợi thỏ Lý Vân Tiểu kinh ngạc nói Người định chính diện giao chiến với Nghiễm Hiền à Nghiễm Nguyễn đáp Có gì không thể chứ? Lý Vân Tiểu trong lòng kinh hãi, Nhìn bộ dạng của Nghiễm Nguyễn không giống như đang nói dối Hơn nữa hắn cũng không phải là người lỗ mãng, Vậy hắn cứ sao lại tự tin đến thế Nghiễm Nguyễn nhìn thấu tâm tư của hắn Cười lạnh mà nói Người nghĩ ta phớ bước vào cựu tinh đỉnh phong liền tự cao tự đại sao Lý Vân Tiểu cười nói Nếu thật vậy, người đã không ẩn náu ở hãm không đảo lâu đến thế. Nghiệm Nguyên gật đầu nói, người cũng không hề đơn giản. Để tình người nói trúng được huyền cơ, giúp ta đột phá, ta sẽ cho người xem một màn kịch đặc sắc. Lúc này cách đó không xa, hai vực lại giao động, từng nhóm cường giả xuất hiện. Bọn họ vừa thấy Lý Vân Tiêu liền thét lớn sống tới. tướng mạo của Lý Vân Tiêu đã sớm bị truyền khắp Đông Hải qua ảnh tức chỉ thuật. Lý Vân Tiêu bình thản đứng yên trên mặt biển, có nghiệm nguyên bên cạnh, hắn biết những người này không thoát được. quan nhân nghiệm nguyên liếm môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo. âm âm hắn há to miệng hít dài. một đạo long ngâm vang dội, sơn hải khô kiếu bầu trời như bị nghiền nát. vô số song dữ nổi lên hóa thành tương đạo thủy long, tựa như có ý thức lao tới các cương giả trên bầu trời. nhiều kẻ bị giết tại chỗ, phần còn lại bị thủy long nuốt chửng. sau đó nghiệm nguyên há miệng hút mạnh nuốt trọn các hải quái vào trong bụng. Chỉ còn lại hai cựu tình vũ đế là thống lĩnh đại tộc truyền thống đến, cả hai đều sợ hãi cực kỳ. Một người trong số đó mở mắt kinh hãi nói, "Điểm Nghiễm Nguyên." Nghiễm Nguyên liếc mắt, Ô, oh, thì ra là Nhung Ngao. Người cũng đã bước vào cựu tình vũ đế đáng ăn mừng đấy." Người còn lại kinh ngạc, "Nghiễm Nguyên à, Đông Hải Vương tộc, các các của Nghiễm hiền sao? Cái phan bội chết từ mười mấy năm trước rồi." Nhung Ngao run giọng, "Ngài Ngày không phải đã chết rồi sao? Ánh mắt của kiếm Nguyên lạnh lẽo nói. Phản bội là Nghiệm Hiền. Hai người có quyết định quy thuận ta không? Ta ta Nhung Ngọc ấp úng không biết nói sao. Quên đi. Nếu không thích, vậy làm dinh dưỡng cho ta. Nghiệm Nguyên bấm tay niệm thần chú. Phạm hoa đài xén hiện ra, đượn vòng giữa không trung, phát ra từng đạo ánh sáng sỏi sáng cả hải vực. Nhung Ngọc và người kia sừng sốt, rồi phát hiện mình bị phong tỏa quyền lực, Cả hai hơi b lập tức xuất thủ. Hai luồng quang mang phóng ra, dung hợp chống lại quang hoa. Lì vần Tiêu cảm nhận được lực lượng pháp quang. So với khi nghiệm nguyên vừa đột phá, thì lực lượng này yếu hơn không ít, dường như không do nghiệm nguyên điều khiển, mà là pháp hoa đại sen tự phát ra. Nghiệm nguyên biến đổi thủ ấn, như thiên ngạ văn ép xuống. Kim mang trong chớp mắt khóa chặt hai người, như cối say nghiền nát lực chống cự. <cười> Bỏ dao xuống, quay đầu la bơ. Nghiệm Nguyên hóa lòng bay lên, lòng đầu hóa to căn nuốt cả hai người cùng như thiện ngã văn vào bụng. Sau đó hóa thành hình người, bụng phình to, hắn điệm chút rồi điểm một cái, bụng từ từ xẹp xuống. Lý Vân Tiều lòng bổ hôi, thần thông này quá tà môn nhưng không thể phủ nhận uy lực cực lớn. Nghiệm Nguyên đúng là thiên tài tuyệt thế. Nghiệm Nguyên tiêu hóa xong, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, như được lợi ích to lớn. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, nhìn vào hư không. Hành con tay khép lại thành kiếm chỉ điểm ra Một tiếng nổ vang phanh Kèm theo tiếng kiều thảm thiết Xác thủ hiện thân Trước ngực bị đánh thủng một lỗ Tiền huyết tôn trào định chạy trốn Nghiệm Nguyên động thân đuổi theo Long đầu há to nuốt trọn Biển rộng trở lại tĩnh mịch Không còn khí tức nào khác ừ, Bà tình và cựu tình phụ đế Đúng là khác biệt lớn Nghiệm Nguyên lẩm bẩm nói Nếu nuốt trọn nghiệm hiền Không biết sẽ kinh hỉ thế nào Lì Vân tìm nghe xong lạnh cả tay chân Người thật sự tự tin đối kháng nghiễm hiền à Phải biết là bên cạnh hắn Có lục tộc trì chủ hỗ trợ Người có thể địch nổi không nhiều đâu Nghiệm quyền chậm rãi đáp Người không nghe Ngân Linh nói sao Lục tộc chi chủ trung thành với Đông Hải Không phải là Long tộc nghiễm hiền Nói cách khác Họ sẽ không can dự việc nội bộ của vương tộc Ngoại trừ tử phu nhân Một đàn bà dâm đảng kia thôi Trước 1941 nhắc tới tử phu nhân Trong mắt của hắn hiện đền sát khí lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu thử hỏi Người từng gặp họ à Nghiễm Nguyên không thèm dâu diếm nói suy nữa thì gặp rồi May mà ta thoát nhanh Không gợi bạc vũ kình dám phản bội ta Nhân loại thật không đáng tin Lý Vân Tiêu nhíu mày Thì ra chưa từng đánh nhau Vậy ngươi dựa vào đâu mà tự tin có thể thắng được Ta có tin xấu cho ngươi, Nghiễm hiền đã chiếm được hám long trụy rồi Cái gì Nghiễm Nguyên thắt thành nói Vũ địa tỏa long đại trận hám long truy li văn tiêu đáp người cũng biết nó à sắc mặt của nguyễn nguyên cực kỳ khó coi người xác định không li văn tiêu gật đầu vì vật ấy do ta từ vũ địa lấy ra rồi giao cho nguyễn hiền mà nguyễn nguyên run rời cả người ánh mắt đầy lửa giận sạt khí bao phủ li văn tiêu chết tiệt li văn tiêu vội nói đừng có vội kích động nếu ta nói với ngươi tự nhiên có cách phá giải hắn kể rõ bí thuật Đây có thể là phương cách tương kế tự kế Giết chết Nghiễm Hiền Nghiễm Nguyên hoài nghi Người tốt lòng đến vậy Không điều kiện truyền bí pháp cho ta sao Lý Vân Tiều cười khổ Đừng có quên Nghiễm Hiền đang muốn giết ta Còn dựa ta vào ngươi vẫn còn thương lượng được Nghiễm Nguyên chấn động Dường như nghĩ tới điều gì đó Lòng tức lực kia Người lấy từ vũ địa Lẽ nào ngươi Lý Vân Tiều lạnh nhạt nói Trước tiên đối phó với Nghiễm Hiền đi đã Nguyễn Quyết Âm trầm bất định. Biệt Lý vần Tiểu không nói nhiều hơn, vì đó là lợi thế đàm phán của hắn. Được rồi, nếu nốt chọn Ngãm Hiền, người giúp ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đột nhiên trên hải vực hiện ra một đoàn sương bùa dày đặc, lan dần trên mặt biển. Hai người chợt trở, trở nên cảnh giác. Sương bùa dần dần đặc lại như khói xanh, rồi như bầy trắng, sau đó ngưng tụ thành hai bóng người. Vân sắc rút đi, lộ rõ ra hai nam tử. Liên Vân Tiêu kinh ngạc Hai người này là nhân loại Nghiêm Quyền vui mừng nói <cười> Một giác quả nhất trọng tỉnh trọng nghĩa Nghiêm Quyền cảm kích vô cùng Nhưng tại đương xa không tới sao Năm từ kế thần sắc nghiêm túc Việc này chưa đáng để đại ca ta ra tay Đối phó với đông hải chi chủ Một mình mục nhất tông ta là đủ rồi Hắn giới thiệu người đi cùng Đây là đường đệ mục nhất quân Có hai chúng ta ở đây Nghiêm Quyền đại nhân yên tâm Nghiễm Nguyên hơi không hài lòng, nhất là khi nghe câu chỉ là đông hải trí chủ, nhưng vẫn kìm nén. Ta vốn muốn cùng đại đương gia uống rượu tâm tình, tiếc là không được rồi. Mục Nhất Thông lạnh giọng, ít của ngươi là huynh đệ ta không đủ tư cách cùng ngươi tâm tình à? <cười> Nghiễm Nguyên cười nhẹ không trả lời, nhưng thần sắc khinh thường đang lộ rõ. Giỏi cho ngươi, Nghiễm Nguyên. Mục Nhất Thông tức giận, nếu không phải đại ca đã dặn dò, hiện tại đã cho ngươi biết tay rồi. Mục Nhất Quân nói: "Đường huynh, không bằng dạy dỗ hắn một trận trước, đợi lát nữa giết Nghiễm Hiền sau. Mục Nhất Thông trầm ngâm: "Vấn đề giết chết Nghiễm Hiền trước, lại đơn giản phải cẩn thận." Mục Nhất Quân không hài lòng nói: "Được rồi, để hắn phách đối thêm chút nữa đi." Hai huynh đệ kia đều lạnh lùng vô cùng, tự cao vô cùng, thậm chí không thèm nhìn đến Lý Vân Tiêu lên một cái. Lý Vân Tiêu sớm mới hiểu vì sao Nghiễm Nguyên không sợ hãi, thì ra có người cứu viện. Nhưng ánh mắt của hai người này thật khó chịu. Hai vị là cao nhân mục gia sao? Mục Nhất Thông cao mày Người cũng biết mục gia à? Lý Vân tiêu đổ bổ hôi. Đúng là mục gia kia. Không cần nghiễm nguyên để có quan hệ với họ. Xem ra lánh đời thế gia này cũng không an phận rồi. Mục Nhất Quân cười nói. Không có gì lạ. Mục gia ta tuy lánh đời, nhưng danh tiếng lớn. Trong nhiều thế lực đều được biết đến đấy. Mục Nhất Thông chợt hiểu ra. Ồ, thì rất là vậy. Lý Vân Tiếu không nói gì thêm, thấy thực lực của họ cũng không quá đặc biệt, một người cửu tinh trung giai, một người sở cấp, chắc còn có con bài tẩy. Đột nhiên mặt biển xuất hiện dị tượng, như mặt trời mọc, từng đạo hoa quang chiếu xuống. Trên mặt biển nổi lên sóng lân lân, ánh sáng ấm áp. Lý Vân Tiếu khẽ ngửi, cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt. Trong ánh sáng xuất hiện ba bóng dáng xinh đẹp lạ lướt rơi vào biển. Mục huynh đệ kinh ngạc Rồi trở nên cảnh giác, ngươi là người phương nào? Nghiệm Nguyên bừng trỡ. Đừng có hoảng là người một nhà đấy. Hắn chắp tay. Là tại ba vị thanh nữ đại nhân đã từ ngàn dặm tới viện trợ ta. Người giữ tử dẫn đầu mặc bạch thủy quần dài. Nguyệt chuyển cười mà nói. Nghiệm Nguyệt đại nhân khai khí quá. Không cần mục ra cũng ở đây. Ta với Nguyệt thật là xấu hổ đi một chuyến uổng công rồi. Trong 1942 sang mặt của mục nhất thông đại biến kinh hại nói. Người các người là người của phủ diêu thánh cung, Muốn chiếc phủ diêu thánh cung vừa tốt ra, các người của lý vân tiêu chấn động hạnh lập tức nhìn chằm chằm về phía ba người kia. bên quẹt xấu hổ cười nũng điệu, <cười> không ngờ bộc gia đại nhân cũng biết đến phủ diêu thánh cung chúng ta, thật là khiến cho ta vui mừng. phía sau nàng hai nữ đệ tử cũng nhịn không được che miệng cười duyên, ai nấy đều xinh đẹp trang trỡ động lòng người. Viên đệ mục gia lúc này đã không còn vẻ kêu ngạo ngông cuồng như trước, trang lại sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói: "Nguyễn Nguyên, Niên Bội đã tìm được mục gia, tại sao lại đến cả Thiên Diệp đảo? Rõ ràng là không tín nhiệm chúng ta." da, mục gia đại nhân hiểu lầm rồi." Binh Nguyệt xấu hổ che mặt cười nói: "Nguyễn Nguyên đại nhân ban đầu đến tìm Thiên Diệp đảo chúng ta, chỉ là thực lực chúng ta có hạn, khó thành đại sự. Lúc ấy ngài mới tìm đến đại đường gia của các ngươi." Công huynh đệ bộc ra ở đây, đừng nói đông hải chi chủ, cho dù đã tứ hải cộng chủ cũng lập tức bị tiêu diệt. Lúc này sắc mặt của hai người bộc ra với dễ coi hơn đổi chút, thậm chí có phần ngượng ngùng. Mục Nhất Quân kinh ngạc nói, tứ hải cộng chủ e rằng không dễ tiêu diệt như vậy. Nhiệm quyền không để ý đến hai người đó, quay sang ba người của phụ diều thánh cung mà nói, thầy ta cảm tạ công chủ đại nhân, nếu việc này thành công, ta nhất định đích thần đến bái tạ. Bế Nguyệt xấu hổ sùi tay tiền tục mỉm cười nói: chuyện này không liên quan đến phủ Diều Thánh Cung chúng ta, chỉ là Bế Nguyệt ta xấu hổ, nguyện ý tự mình giúp đỡ đại nhân của ngươi. Đại nhân có thể hiểu ý không? Rõ rồi. Ngụy Nguyên gật đầu, hiểu rõ ý của phủ Diều Thánh Cung. Nếu rất được ngiệm hiện bản thân hắn thành công lên đỉnh của quyền lực thì đây coi như là đại ân của Thánh Cung. Còn nếu thất bại, thì hành động này chỉ là hành động cá nhân của Bế Nguyệt, không liên quan gì đến Thánh Cung hết ai da, vị tiểu đệ đệ này là ai vậy? Thật là tuấn tú quá Nhìn tỷ tỷ còn thích ngưỡng đấy Bế Nguyệt xấu hổ đánh giá Lý Vân Tiêu Ánh mắt đẹp lấp lánh vẻ mặt hẹn thung Lý Vân Tiêu nói Tỷ tỷ chắc cũng hơn trăm tuổi rồi nhỉ Tuổi lớn như vậy mà trông vẫn còn trẻ trung Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ Người Sắc mặt của bế Nguyệt tái nhợt Rồi chuyển sang đỏ bưng cắn răng nói Nghiệm Nguyệt đại nhân Vị tiểu băng hữu này thật không dễ thường chút nào ta có thể bọp chết hắn không? Sau lưng của nàng hay nữ đệ tử che miệng cười. Một người thậm chí cười đến cong người, nhưng đều cố nín không dám để tiếng. Nghiệm nguyện ho khăn bột tiếng, vị tiểu huynh đệ này tên là Lý Vân Tiêu, cũng do tạm bởi đến giúp đỡ. Lời vừa nói ra, tất cả đều thu đại vẻ mặt, nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt không thể tin nổi. Dù là huynh đệ bộc gia hay bế nguyệt, tu vi đều là cựu tình vũ đế cường giả hai nữ đệ tử sau lưng nàng cũng là ba tình vũ đế thực lực kinh người vậy bà Lý Vân Tiêu chỉ là cố tình vũ đế nhưng qua không giấu giếm chút nào sắc mặt của bé Nguyệt Tu trở nên kỳ lạ lầm bầm đó Lý Vân Tiêu cái tên nghe thật xa lạ Lý Vân Tiêu hỏi ba vị tỷ tỷ cho hỏi biểu tổ ta chết như thế nào biểu tổ ngươi ba đệ tử phụ diều thánh cùng đều ngạc nhiên mặt mày mơ mịt Lý Vân Tiêu nói. Lễ Hoa Trì là đại biểu ca của ta Cái gì? Các ba người đều chấn động Đặc biệt là bé Nguyệt Tu thân sắc trở nên nghiêm nghị, đứng bật dậy quát Lễ Hoa Trì là đại biểu ca của ngươi à? Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi Mặc dù bộc ra là tầng bồn ẩn thế Nhưng cũng biết Lễ Hoa Trì là ai? Nghiệm quyền thì lộ ra vẻ Thì ra là vậy Không thèm gàng nhiên chút nào Tạm năng tiểu tử này lại có thực lực khủng khiếp Cùng vô số huyền khí mạnh mẽ đến thế Quả là có bối cảnh sâu xa đây Lý Vân Tiểu nói Đúng vậy Nghe nói biểu tẩu của ta qua đời Đại biểu ca của ta từ đó suy sụp Không đó hiện giờ đang ở đâu Các vị có biết tin tức của huynh ấy không Hắn làm ra vẻ ngây thơ Trước mắt nhìn ba người Biểu hiện đầy dễ thương và to mò Sắc mặt của bé Nguyệt Tu lập tức khó coi Đứng dậy nói Tuyệt thần hề là thánh nữ của phủ siêu thánh cùng chúng ta Người đừng ở đây ăn nói lình tình Làm ô uế thanh danh của nàng Nếu không đừng trách ta ra tay với người Lý Vân Tiêu giả vờ ngơ ngác Tại sao chứ ta không hiểu Bên Nguyễn Tù nhìn bộ dáng ngây ngô kia Vừa tức vừa buồn cười Của trách Trẻ con đừng có hỏi nhiều Một nữ đệ tử mặc lục y viết sau khẽ cười Nguyễn Trưởng Lão Đừng để vẻ ngoài ngây thơ kia lừa được Người có thể đi chung với Nghiệm Nguyên Sao có thể là kẻ đơn giản Lý Vân Tiêu nhìn lướt qua nữ đệ tử đó Nàng mặc y phục sành biếc có thểo hóa văn hồ điệp màu đỏ toát ra cảm giác linh động khó lường điều khiến cho hắn ngạc nhiên là khác với những người kia đều hơn trăm tuổi nữ tử lục y này có tuổi tác tương đương với hắn chừng hai mươi tuổi đây là ba tình vũ đế Đi điền tiểu choáng váng trình hắn sống hải kiếp người mới đạt đến ngũ tinh vũ đế còn nữ tử này là thế nào lẽ nào cũng là người chuyển thế nữ đệ tử lục y tiếp tục cười nếu hoàn thành là biểu đệ của lệ hoa trì, tuyệt đối không thể nào con trẻ như vậy là con riêng của lệ hoa trì thì có khả năng hơn. hãy cho tiểu tướng ngươi suýt đã bị vẻ bề ngoài ngây thơ kia lừa thôi. bế quỷ tù tức giận thành thật khai ra người bao nhiêu tuổi rồi, ta ghét nhất bị mấy đạo gia giả trẻ lừa gạt. trong lòng của nàng vô cùng kinh ngạc, võ giả có thể thay đổi dung mạo là bình thường, nhưng xương cốt thì không thể giấu được, chỉ cần tu vi đủ cao là có thể nhìn ra ngay. Nhưng dù nàng nhìn thế nào, cột cách của Li Vân Tiêu cũng chỉ như người hơn 20 tuổi. Trong lòng của bé Nguyệt Tu dâng lên cảm giác kích động. Nếu nàng học được bí pháp này, chẳng phải là có thể giấu được tuổi thật của mình sao? Trong 1943, sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, ban đầu là không hài lòng, sau đó đẩy hiện lên vẻ hưng phấn. Biểu cảm ấy rơi vào trong mắt của Li Vân Tiêu và nghiệm nguyên, khiến cả hai không khỏi đoán giả đoán non. Cho rằng nàng đang mưu tính điều gì đó quỷ quái. Lý Vân Tiểu tiếp tục giả vờ, ngây thơ nói. Làm gì có, ta vốn còn tránh như vậy mà. Bên quỷ tu híp mắt không ngừng gần đâu. Ừ ừ, tiểu đệ đợi một lát nhá, tỷ tỷ có chuyện muốn nói với người. Sợ Lý Vân Tiểu không vui, nàng lại nói tiếp. ngươi không phải muốn biết chuyện của đại biểu ca và biểu tổ của ngươi sao? Tỷ tỷ ta đây biết cả đấy. Trong lòng của Lý Vân Tiểu âm thầm chửi rủa. Nhưng hoài phật vẫn giữ được cười hiền lành Vậy thì tốt quá tốt quá Đà tạ tỷ tỷ Hắn chỉ tay về phía nữ tử đệ tử áo lục Ngạc nhiên nói Ồ sau ký tức của vị tỷ tỷ này thật kỳ lạ Sao ta lại có cảm giác nhìn không thấu nhỉ Bên quỷ tu trong lòng chấn động vội nói Tiểu quỷ nhà ngươi Trên đời này chuyện ngươi không nhìn thấu Còn rất nhiều đấy Tuy đói cho qua chuyện Nhưng lời nói của hắn cũng khiến trùng nghiễm nguyên Và huynh đệ mục xa chú ý đến nữ tử áo lục đặc biệt là huynh đệ mộc gia hai người trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào nàng những cái gì mà nhìn mấy tên áo sắc nữ tử áo lục bị nhìn chăm chăm ngừng ngùng đến mức mặt da sầm lại trợn mắt nhìn hai người mộc gia huynh đệ mộc gia thì bối rối vội quay đầu đi chỗ khác mộc nhật thông trầm giọng nói nguy trưởng lão nếu ta đoán không sai vị cô nương này chính là thánh thể của phu diêu thánh cung đời này không ngờ sau tuyết thần hệ thiên diệp đảo đã xuất hiện thêm một người có thánh thể thực sự đáng mừng đấy. Trên mặt của hắn không hề có nét vui mừng gì, ngược lại là vẻ ngưng trọng và sâu lắng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn từng nghe qua về thánh thể này. Đó là thể chất đặc thù, thường là để truyền thừa một loại thần thông nào đó cực kỳ mạnh mẽ, như thần tiêu cung, cửu dương chân quyết vậy. Việc giới lệ hoa trì và tuyết thần hề năm xưa hắn không rõ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ cũng liên quan đến thánh thể này. Hê hê hê. Nói đến thánh thể chỉ để thiên phú đặc biệt hơn một chút mà thôi So với thiên tài cùng bục gia Thật ra thì cũng chẳng đáng kể gì Bên người tu che mặt bằng tay áo Thẹn thùng nói Hai vị đại nhân chưa che cười thánh cùng chúng ta Minh địa bục gia nhìn nhau Không biết nên đáp thế nào Dù bọn họ vẫn luôn tự cao tự đại Nhưng là người của tông môn ẩn thế Bọn họ hiểu rõ sự đáng sợ của thánh thể Bằng không thì năm xưa thánh cung đã chẳng coi thường lễ hoa trí đến vậy, cho rằng hắn không xứng với tuyết thần hề. Lý Vân Tiểu cũng dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Tuyết thần hề thực sự là thánh thể, có tù vị kinh khủng như vậy, vậy mà lại chết quá khó hiểu. Không để hắn suy nghĩ thêm, nghiệm quyền nghiêm giọng nói. Hải phái đại nhân, ân tình này ta ghi nhớ cả. Chỉ cần nghiệm hiền chết đi, ta thống lĩnh vùng Đông Hải này, việc đã hứa hẹn với hải phái nhất định sẽ thực hiện. Minh đệ Mục gia và Bế Nguyễn Tù đều ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hiện rõ sự hưng phấn. Trên đời chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, chỉ cần cái giá đủ cao, dù đã giết ngạo trưởng không, cũng sẽ có người ra tay. <cười> Mục gia Phù Diêu Thánh Cung, đúng là không biết sống chết. Đột nhiên một tiếng quát lạnh như băng vang lên từ hải vực. Tất cả sắc mặt đều đại biến. Trong giọng nói tràn đầy sát khí và phẫn nộ, khiến biển cả dậy sóng mà đảo cuồn cuộn. Trần pháp bắt đầu méo mó, từng luồng hào quang chiếu xuống, khí tức cường đại áp chế đến từ khắp nơi. Nhật Trần, Nịch Thủy, vô bố cao thâm, hoặc khứ đạo thượng viễn, dương quan thiên hạ đặc nhật thị phi, tùy tự trữ vĩ luận. Theo hai câu thơ ngầm vang lên, dương hào quang dần hiện ra thân ảnh của nghiễm Hiền, dáng vẻ tĩnh lặng như trầm mặc, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực sâu bằng giá. Một tiếng cười lạ đời vang lên theo sau ngoại khơi xuất hiện vòng xoáy không gian xoay chuyển một bóng sáng màu tím hiện ra đó chính là từ Ngọc điêu xa hơn trăm thùng khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập đến từng bóng người cường đại xuất hiện trên mặt biển Bác vũ kinh cũng hiện thân đứng phía sau Ngiệm Hiền nhìn về phía Ngiệm Nguyên và Lý Vân Tiêu ánh mắt phức tạp mặt biển trở nên tĩnh lặng Ngiệm Nguyên và Ngiệm Hiền nhìn nhau trầm trầm ánh mắt như lưỡi rào sắc bén va chạm giữa không trung kế cho người khác lạnh hết cả sống lưng. Ngiệm Nguyên phản bội, gặp bản vương mà không quỳ xuống. Ngiệm Hiền quát lạnh, ánh mắt tràn đầy châm biếm và khinh thường. Sang mặt của Ngiệm Nguyên đã biến lạnh lùng đáp: "Quỳ, à ta không quỳ. Người có thể làm gì?" Ngiệm Hiền ngạo nghễ nói: "Ta là Đông Hải Chi Vương, ngươi là người của Đông Hải, chẳng lẽ ta không đủ tư cách cho ngươi quỳ?" Ngiệm Nguyên cười nhạo nói: "Đông Hải Chi Vương, ngươi tự phong mà thôi." ai tin ai phục? Ngiệm Hiền lạnh lùng nói, kẻ không tin thì chết, người không phục cũng chết. Ánh mắt của hắn liếc sang Mộc Gia và phù diêu thánh cung, lạnh lùng nói, Mộc Gia, phù diêu thánh cung, nếu bây giờ rời đi, ta sẽ không truy cứu nữa, xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Dưới ánh mắt sắc bén của Ngiệm Hiền, Bế Nguyệt Tu và huynh đệ Mộc Gia trong lòng đều bối rối. Hai đứa đệ tử phía sau Bế Nguyệt Tu mặt mày trắng vậy, không chịu nổi áp lực, lùi về sau mấy bước. <cười> Nghiêm hiện đại nhân thật là oai phong rõ đệ tử của ta sợ rồi Bên Nguyệt Tu che miệng cười Mặt đỏ như hoa đào, liếc mặt đưa tình về phía nghiễm nguyên Việc này là tư tình giữa ta và tên oan gia này Không liên can gì đến thánh cung Nghiêm hiện đại nhân đừng trách lầm người Quỳnh đệm bục ra mặt mày biến sắc Một chất quân hừ đại. Nguyệt trưởng lão Người sợ cái gì Chúng ta tập hợp lực lượng Chẳng lẽ lại không đánh nổi bọn họ Người quá thiếu tự tin rồi Nghiễm Hiền quát lớn. Năm mặc kể các ngươi có tư tình hay lợi ích gì, hôm nay ai đứng về phía Nghiễm Nguyên chính là kẻ thù vĩnh viễn của ta, không chết không thôi. Sắc mặt của bé Nguyệt Tù Đại Biến trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt cô nàng lóe lên một tiền lạnh lẽo, im lặng không nói gì. Ánh mắt của Nghiễm Hiền chuyển sang nhìn Ly Phân Tiêu, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như nước, cắn răng nói: Tiểu từ người hôm nay dù cho hải hoang đại nhân của địch thần tới cũng không cứu được ngươi một mạng đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Đại nhân thật đúng là hẹp hòi quá đi. Bảy khoáng chỉ là vật ngoài thân. Mất rồi con có thể tìm lại. Hà tất phải tính toán chi liên như vậy. Ngài là đông hải chi vương cơ mà. Nên trọng lượng một chút mới đúng chứ. Mặc vũ Kình bở đời. Vân Tiêu huy đệ. Lần này ngươi thật là gây họa lớn rồi. Ta vốn định sau khi việc này kết thúc sẽ cầu xin nghiễm hiền đại nhân tha cho ngươi. Nhưng mà bây giờ... Tiếc thật. Lý Vân Tiêu vẫn cười đói. Vũ Kinh Huynh vẫn còn quan tâm đến ta, ta rất là cảm kích. Nhưng người nghĩ xem, hôm nay bất kể kết cục ra sao, Nghiễm Hiền có thật sự thả ngươi rời đi không? Dù sao thì Đông Hải cũng là nơi tốt, ở lại đây cả đời cũng không tệ. sắc mặt của bạc Vũ Kình thay đổi, lời của Lý Vân Tiêu chạm đúng nỗi lo trong lòng của hắn. Nghiễm Hiền lạnh lùng, đừng bị hắn lì rán, chỉ cần Ngũ Nguyên chết đi, ta sẽ lập tức thả ngươi đi. vẻ mặt của bạc Vũ Kình lúc này mới lộ ra nét vui mừng. Lời này được nói trước mặt bao nhiêu người Nghiễm Hiền sẽ không dễ gì nuốt lời được Từ bên trong điêu xa Giọng của tử phù nhân truyền ra hư lạnh Còn nói nhiều làm gì với bọn chúng Mà mau ra tay giết sạch trừ hậu hoạn Mục gia pha phủ diều thanh cùng sau này Chúng ta sẽ từ từ tính sổ Liên phần tiều đang ở đây giết hắn luôn một thế Nghiễm Huyền giận dữ Tiện nhân kịp Khi còn ở dưới khố của ta thì người phong tình như vậy Không ngờ lại quay sang quỷ rụy Nghiễm Hiền Cùng hắn âm mưu hại ta Để cho ta không hiểu nổi là loại nương đường bán lão tàn hoa như ngươi Nghiêm hiền lại còn nuốt nổi Thật là khẩu vị quá mạnh Hắn vừa bắn chửi vừa cười lớn Giọng nói đầy trầm trọng Người, nghiễm Nguyên Người đừng phá hoại danh tiếng của ta Từ phù nhận thức đến mức phát điên Gào lên trong điêu xa Ta phá hoại danh tiếng của ngươi à Chà chà chà, ngươi còn có danh tiếng sao Nghiêm Nguyên khinh thường Không phải ngươi cực kỳ chủ động lấy lòng Chuyện đây tiện gì cũng làm được để ta vui vẻ, thì lại tư sắc kém như ngươi, ta sẽ để mắt tới sao?" Câm mồm. Tiếng thét chói tai của tự phụ nhân vang lên, giận dữ đến cực độ. Tường học thiếu xa lập tức nổ tung, tường mảnh vỡ bắn ra tứ tán. Một bóng trắng phau tím như tìa chớp lao về phía Nghiễm Nguyệt. Bên trong trận doanh đều là cường giả đội danh của Đông Hải, đa phần là thủ hạ của Nghiễm Hiệt. Dù lời của Nghiễm Nguyên này là thật hay giả, thì khi nghe những lời đó từ phụ nhân đã không chịu nổi nhục nhã, sau này làm sao còn mặt mũi tồn tại? He he hey, hey, hey. Nguyên cười lớn, tia triển hỗn Nguyên nhẫn khí, miệng vẫn không ngừng buông lời nhở nhấp, khiến người nghe đỏ cả mặt. Anh cũng hiểu rằng hắn đang cố ý chọc giận đối phương, những lời lẽ quá mức thô tục khiến chỗ tử phù nhân xấu hổ đến tột độ. Ai ra già, thật là mất mặt. Bên người Tu lại còn châm dầu vào lửa, thẹn thung nói, tự tỷ tỷ cũng thật là cởi mở. Mọi mọi nhìn, nghe mà đỏ cả mặt rồi. Từ phụ nhân vốn đã giận đến cực điểm, nghe thế căng tức đến nỗi phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Lưỡi dẫn dâng trào, nàng chắp tay niệm chú, tự trong tay xuất hiện một luồng mây tím hóa thành kiếm khí, chém thẳng về phía Nghiễm Nguyên. Trên mặt của Nghiễm Nguyên hiện vẻ điên cuồng vui sướng, cười lớn nói: Người làm được thì được, ta nói để không được à?" Hắn điểm chạm mũi chân trên mặt biển, thân hình lao lên không trung, trong chớp mắt đã thuấn dì trăm mét từ phu nhân điều bóng tím rực rỡ, không chút do dự truy đuổi sát sao. bất ngờ thân hình của nhiễm nguyên dừng lại, hai tay hắn kết ấn, kinh khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, hỗn nguyên nhất khí đạo hóa hư vô. một luồng kinh khí bị nén đến cực hạn đột ngột nổ tung, một luồng lực lượng mãnh liệt từ lòng bàn tay phóng ra, nghênh đón ánh tím từ đối phương. hai luồng lực lượng va chạm khiến cho mặt biển bốc hơi khô cạn mấy trượng, bão phòng khủng khiếp bùng phát diễm hiền hoảng hốt thét lớn lui lại hắn lập tức lao về phía chiến trường lúc này hắn mới hiểu ngiễm nguyên vốn giả vờ yếu thế để đánh lén tự phụ nhân trong bão phong cuộn trào từ khi bị áp chế bởi kim quang chói lọi một đo kim liền hiện ra như thể gã vần pháp quang bắn xuống gương mặt của lý vân tiều hiện lên trong gió đầy lạnh lùng và khinh miệt tự phụ nhân kinh hoàng áp lực khủng khiếp đè xuống khiến nỗi giận và nhục nhã đều tan biến Thay vào đó là sự sợ hãi vô cùng. Nàng liên tục bấm quyết, tự sắc đằng điều phóng ra, tạo thành một tấm lưới thiền võng dày đặc, chắn phía trước, cản lấy pháp quả. Nhật thiệt hữu vị pháp, như bỗng huyễn bao ảnh, như vụ diệc như điện, ứng tác như thị quan. Pháp tướng của nghiệm quyền xuất hiện, như tỉ ngã văn hóa thành bột đóa kim liền quý giá, từ từ bay lên trong tay hắn, rồi hợp trưởng chụp xuống. Sự sắc đang đeo giữa kim quang lập tức tàn biến. Một luồng lực lượng như thần linh hàng thế phủ xuống. Đây là toàn lực bột kích của nghiệp nguyên muốn giết đối phương chỉ trong một đoạn. Từ phu nhân sóc mặt trắng bệch cảm nhận được sức mạnh không thể kháng cự. Nguyên lực trong người bắt đầu vỡ vụn Nghiệp người trước kia chỉ là cửu tinh trung giai Giờ không chỉ bước vào đỉnh phong mà còn đủ sức giết chết nàng khiến cho nàng sợ hãi và tuyệt vọng đến tột cùng Miền đồng phía dưới bỗng đổ tung Một luồng nước khổng lồ phóng lên cao, lao vào vùng kim quang. Toàn bộ thiên hải tập tức hóa thành một vùng sương mù mịt mờ, không còn thấy rõ gì nữa. Thiên địa thủy nguyên. Dòng quang kiếm hiển vang lên giữa biển khói mịt mù. Chư 1945. Bên trong thiên địa thủy nguyên, nước tụ thành dòng chảy như từng giọt nhỏ rơi xuống, chảy vào vùng kim quang kia. Toàn bộ không gian theo đó bị ép xuống, đem pháp quang mênh mông trấn áp mạnh mẽ từ phụ nhân cảm thấy áp lực giảm nhẹ nhưng cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng một cụm máu tươi phun ra đáng giá Giọng nói lạnh lẽo của nghiễm hiền vang lên trong vô số làn thủy quang ánh mắt lạnh băng băng chăm chú nhìn vào nhiễm nguyệt thủy nguyên trong như gương ban đầu nay bắt đầu đổi sóng gió nổi bay phun không ngừng Sống sóng gió hút trời dựng lên áp chế toàn bộ pháp lực của như thiện hạ văn một luồng khí tức kinh hoàng ngưng tụ trong thủy nguyên Nghiễm Hiền hai tay kết ấn, biến thành hình rồng, phát động thần thông. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến, lực lượng của Thiên Địa Thủy Nguyên lúc này đã được Nghiễm Hiền luyện hóa đến mức thuần thục như lửa cháy, biến thành một thế giới riêng biệt giam cầm hắn, khiến cho hắn như con trùng bị giam trong hổ phách không sao thoát ra được. Đột nhiên, một đạo dao quang như lửa bừng sáng bổ ngang trời, xoẹt một tiếng, chém cho Thủy Nguyên thành hai nửa. Thế giới Thủy Nguyên tại thành giới Lập tức bị điệt hỏa thiêu đốt Nhanh chóng rút lui về hai bên Nghiễm Hiền kinh hãi Cách đọc hồng xà Liên Vân Tiêu đang lơ lửng giữa không trung Trong tay là thiền thủ ba đao Rực cháy thần hỏa Trên thân đao còn uốn lượn thái cổ cương phong Từng luồng đau khí sắc bén bắn ra Ánh mắt của Nghiễm Hiền Không giống nổi vẻ kinh ngạc Cho dù đao khí có cường đại Cũng không thể phá được thiên địa Thủy Nguyên Lại càng không nên để hỏa nguyên tố Áp chế được Thủy Nguyên hắn không biết lý vân tiêu đã lĩnh ngộ thiên địa thủy nguyên ngang hàng với hắn pháp thuật sơ này bất bại này đã bị phá tan bởi bộ đao của lý vân tiêu khiến cho hắn tạm thời không thể thức ứng kịp tất cả mọi người đều kinh ngạc trong cuộc chiến đỉnh cao giữa hai cường giả không ai ngờ lại có người dám chen vào vuông chí còn phá vỡ thần thông mạnh nhất huynh đệ bộc ra và ba người phủ diều thánh cung đều kinh dị ánh mắt nhìn lý vân tiêu đã khác xưa ha ha ha thận tốt Nghiệm Nguyễn cười lên điên cuồng Kim quang toàn thân bắn ra Đẩy lùi toàn bộ hơi nước xung quanh Trên nhiều thị ngã văn Từng cánh hoa nở rộ bay đền dưới chân hắn Nâng thân hình hắn lên cao Bên trong kim điển pháp quang Nghiệm Nguyễn nghiêm trang miệng tụng phạt âm Hai tay kết những ân quyết chậm rãi Nhưng trầm ổn Từng ký tự ma ha cổ xuất hiện Từ đoan điện hoa này Xoay quanh thân thể của hắn Kết thành một đoạn văn chương thần thánh Từ bên trong thiên văn ấy, dường Dư biển lực lượng hiện ra, ngăn chặn hoàn toàn lực lượng của Nghiễm Hiệt. Toàn bộ bầu trời lập tức bị chia thành hai nửa, một luồng linh áp mãnh liệt bắn ra, lan tỏa khắp bốn phương. Đồ khốn! từ phu nhân sững sững một lúc khi thiên thể thủy quyền bị phá, sắc mặt biến đổi, sát khí bốc lịch, hóa thành tử quang lao thẳng đến Lý Vân Tiếu. Lý Vân Tiếu đã cảnh giác từ trước, lập tức ra tay, hóa ra ba đầu sáu tay, hiện hóa hai chân mã cự lực đứng sững sững trên biển. Hắn kết ấn niệm thần chú, trước cự linh hiện ra một vòng xoáy màu đen. Trên dọc cánh tay của cự linh xuất hiện ba hư ảnh binh khí, một cái chai, một thanh đao và một cái cung tiễn. Tất cả đều ném vào vòng xoáy. Một luồng lực lượng khủng bố thiết lập, lập tức bộc phát. Cự linh bắt trước lý thí phần tiểu kết ấn, vòng xoáy đen tựa ngân hà xoáy tròn trong lòng bàn tay, bị ấn mạnh xuống dưới. Từ phụ nhân bị khí thế ấy dọa cho kinh hãi. ân quyết xoáy tròn kia, ẩn chứa võ đạo quỷ tắc cực cao, vượt xa lĩnh ngộ của nàng ta. Dưới sự khiếp sợ của nàng, càng thêm là quyết tâm giết chết Lý Vân Tiểu. Dù hai người cảnh giới khác biệt cực lớn, từ phụ nhân thân như sao băng, từ đằng đây trời tụ thành kiếm quang, chém thẳng vào vòng xoáy và thăn uy lực, tiếp tục lao đến chỗ Lý Vân Tiểu. nhất đạn thu thủy, nhất đạn nguyệt, tiếng đàn chợt vang lên trước người của bến nguyệt tu lại chợt xuất hiện một cây đàn rào cầm nàng khải sẽ dây đàn một đạo kiếm khí lớn bắn ra chém tới tự quang hai luồng kiếm khí va chạm tạo thành một ánh sáng chói lòa như bạc trời bao phủ cả tử phu nhân và lý vân tiêu kiếm quang độ tung hóa thành vô số nhuệ khí sắc bén đánh thẳng vào lý vân tiêu cắt da các thịt của hắn nhưng đồng thời bị bất diệt kim thần hấp thu chữa lành vết thương chỉ trọng trước mắt Hắn không dám chính diện đối đầu, lập tức hoa thành bột luồng lôi điện xuyên qua kiếm khí phi độ xuống biển. Tiếng đàn của bế Nguyệt Tù không dừng lại, ngược lại càng rôn dập hơn. Mỗi lần gảy đàn lại tạo ra một đạo kiếm khí bay quanh nàng, tụ lại tại không tàn. Lúc này toàn bộ hải vực dậy sóng. Mấy trăm cương giả dông nghiễm hiền mang đến có một nửa bay đến không trung. Số còn lại dẫm xó, lào thẳng tới. Bán nhập Giang Phong, bán nhập Vân bên quầy tủ sắc mặt lạnh như băng đọc nhầm một câu một luồng âm luật mới vang lên trên không trung Vô số lưỡi kiếm tụ thành kiếm vũ dài đặc nhưng mưa xào vàng mưa xà gió cuốn lao về phía những cương giả đang xông đến sau lưng cô nàng một nữ đệ tử bất chợt hỏi thành ti, người có sợ không lục yên nữ tử lắc đầu không sợ nữ đệ tử kia mỉm cười nói không sợ vậy tốt đây là lần đầu ngươi tham chiến mà có thể giữ được bình tĩnh như vậy Rất là giỏi, hơn nữa với thực lực của ngươi Thật sự không cần phải sợ Thanh Thi gật đầu Ánh mắt bình thản nhìn về phía trước Dưới trận kiếm vũ dữ dội Đoàn người của Nghiễm Hiền Bị cản lại Một số người thực lực yếu hơn Lập tức hét lên thảm thiết Có hơn 10 cương giả cựu tình vũ đế Đứng phía trước thi triển thần thông ngăn chặn Một người trong đó bay ra Một mảnh giáp giác dày nặng Xoay tròn giữa không trung Chả chắn phần lớn kiếm quang Khi kiêm vụ tan đi, người ấy bị thương nặng, không trông đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Trong 1946, giết, nghiền nát mấy tên nhân loại này. Sát khí ngập trời cuồn cuộn bốc lên, hơn trăm cân giả vũ đế đồng loạt lao tới. Sắc mặt của bé Nguyễn Tu cũng lập tức đại biến. Một nhất thông trầm giọng quát, mở đường. Nhất quân, có. Một nhất quân đáp lời giơ cao tay phải trong tay nhìn nắm một bốc kim đậu tung lên giữa không trung theo gió phiêu đãng bay đi tay trái của hắn bấm niệm thần chú khẽ quát kéo cây cỏ làm ngựa giải đậu thanh binh trên bầu trời lập tức hiện ra bộ tạo trận quang hình tròn chật lóe sáng bên trong vô số ký hiệu kỳ dị tỏa ra lực lượng khác thường một đám kim đậu trong nhánh mắt như bốc cháy từng hạt phát sáng rực rỡ va chạm vào khí tức cường giả từng hạt đậu sưng lên biến thành những bộ áo giáp quần kỵ Cái gì? Tất cả mọi người ngây dại. Nội thần thông công pháp quang mang màu sắc thần thoại này lại tái hiện trước mắt mọi người. Đám áo giáp quân màu vàng có hơn trăm người. Ai lấy đều mang đến thực lực vũ đế Lý vần tiểu nuốt khan nước bọt kinh hãi lẩm bẩm Sao có thể chứ? Bên người tu cũng bẩn rỡ quay sang hai đệ tử phía sau. Đây chính là một trong ba đại khối lỗi thuật mạnh nhất của bộc gia, tát đầu thành bình. Vậy mà tiểu tử này lại luyện thành rồi một trong tam đại khôi lỗi thuật. Lý Vân Tiêu chấn động không thôi. chiêu thức mạnh như vậy, chẳng lẽ còn hai loại khác nữa sao? trong tâm của hắn cách nhìn về mộc gia lập tức thay đổi. đối phương tuy kiêu ngạo cuồng vọng nhưng quả thật là có căn cơ đáng ngờ. hơn trăm áo giáp quần kim hình dáng mỗi người không giống nhau, bình khi trọng tài cũng muôn hình vạn trạng. Khôi lỗi thuật kỳ tích như vậy, đừng đó là chi thuật của hải tộc lạc hậu. đến cả Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Cái đám hải tộc thì hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ Một giọt huỳnh địa nhìn vẻ mặt mọi người thì vô cùng đắc chí, Cùng nhau nhếch miệng cười Bục chất quần bấm tay niệm chú quát khẽ Lên Đồng ngón tay của hắn ân quyết biến hóa Hơn trăm khối lỗi đồng loạt vung binh khí Hóa thành từng đạo quang mang lao thẳng về phía đông hải hải tộc Bang bang bang Trong trước mắt các luồng quang mang phụt ra ngợp trời toàn bộ mặt biển rơi vào cảnh chém giết. Dù hải tặc đông đảo và chiếm ưu thế về lực lượng, nhưng đám áo giáp quân kim lại không có tư duy, không biết đau đớn, giả thể càng thêm hung mãnh, không mang hoàn cảnh xấu. Trên bầu trời, ánh mắt của tử phụ nhân như điện bắn ra từng luồng hàn khí. Nàng chỉ muốn giết chết Nghiễm nguyên, không quan tâm đến trận chiến phía dưới, lập tức bay lên không trung. Đúng lúc ấy, kim quan lóe lên. Mục Nhất Thông chặn trước mặt của năng, lạnh đụng quát. Tuy hảo nam không đấu nữ, nhưng người chẳng phải là thứ tốt lành gì, vậy thì đánh đi. Từ phù nhận tức đến mặt méo mó, thét lớn rồi lao về phía Mục Nhất Thông. <cười> mục Nhất Thông bình thản, một tay bấm niệm thần chú. Không gian bên trái hiện ra một vòng xoáy, chậm rãi xuất hiện một khối lỗi vào bảng, trong tay cầm đại kiếm. Khối lỗi vừa xuất hiện, đã bấm niệm thần chú, ngừng tụ một đảo quyết ấn phanh một cái vỗ lên ngực của mình. Một luồng quang mang tỏa ra từ lòng bàn tay. Mục Nhất Thông cũng khôi đổi di chuyển về phía trung tâm, dần dần hợp làm một. Sau khi dung hợp, Mục Nhất Thông nhự biến thành một chiến giáp kim thần. Đại kiếm trong tay rơi lên chém thẳng vào tử phu nhân đang lao tới. Tử phu nhân lạnh mặt, hai tay vung ra vô số tử đằng, trọng chớp mắt đã trói chặt đại kiếm và Mục Nhất Thông. Nó ra phang lên, tiếng nén ép, tử đang càng cuốn càng chặt, liên tục ép áo giáp nổ tung để lộ ra những hố nhỏ vẫn đang từ từ siết chặt. <cười> phế vật. ánh mắt của tử phu nhân đầy khinh miệt, Sát khí lóe lên. một thanh truy thủ hiện ra trong tay, bay thẳng tới yết hầu của mục nhất thông. tuy toàn thân của mục nhất thông được giáp bảo vệ, nhưng truy thủ tỏa ra hàn quang dữ dội, hiển nhiên không phải vật phàm. phế vật chính là người mới đúng. đôi mắt của mục nhất thông bừng sáng. Tình bảng bắn ra không hề sợ hãi, ngược lại là một mảnh sát khí bằng lãnh. Trong lòng của tử phu nhân chấn động, sau lưng mục nhất thông hiện ra một bóng đen hư ảo dùng như chân ma pháp tướng của Lý Vân Tiêu, đứng vững giữa biển rộng. Sắc mặt của tử phu nhân đại biến, cái bóng hư ảo dần ngưng thực thể là một khối lỗi khổng lồ cao chót vót. Đôi mắt của khối lỗi khám bảo vật và tràng ngân bằng chói lọi trên mặt và toàn thân đều phủ đầy trận pháp. Khối lỗi kia dơ cánh tay lên chụp thẳng xuống tử phu nhận. Trong lòng bàn tay và các ngón tay hiện ra trận pháp trăng chít. Phủ số năng lượng từ toàn thân hội tụ tập trung vào lòng bàn tay. Từ các ngón tay bùng ra kình phòng mãnh liệt không khí bị chen ép từng tầng một. Khai Sơn Thiên Đỉnh bên quỷ tù kinh hô không nhịn được cười lớn. Một giả huỳnh đệ lần này giúp đỡ thật lớn. Thành tỷ cũng bị khối lỗi chấn nhếp, mặt mở lớn kinh hãi. Khai sơn đình Luyện ra bằng cách nào? Bên Nguyễn tung mỉm cười. Một gian là thiên hạ đệ nhất khổi lỗi thế giá. Những thứ này đều đạt tuyệt mật. Ta sao biết được? Nghĩa nguyên lần này có hy vọng chiến thắng rồi. Nâng nước nhìn đào am giáp quân đang tần lượt bại đuôi. Một nhất thông cũng sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi chảy ròng, đã gần như kiệt sức. Chúng ta cũng ra tay đi. Trong đám hải tộc có không ít cựu tình vũ đấy. Một bình một nhất thông dù thần thông đến đâu cũng không thể cản nổi. Nặng bấm huyền kiếm, bắn ra từng đạo quang mang hình bán nguyệt lao vào trong vòng chiến. thanh tì và một nữ đệ tử khác nhìn nhau cũng đồng loạt rút kiếm nhảy vào trong trận chiến. Tùy kiếm kỹ của hai người không cao minh, nhưng từng chiêu từng thức đều rất vững chắc, hiển nhiên là căn cơ rất mạnh. Trong vòng chiến vẫn ổn định không loạn. Một Nhật quân cũng ném một đám đan dược vào miệng, sắc mặt thoáng cái cải thiện. Trước 1947, Lý Văn Tiêu cũng ném đợt dưới thần mi Để cho nhóm cường giả tân thần đều xuất hiện Cùng nhau lao vào vòng chiến loạn Khi mọi người đồng loạt ra tay Áp giác Quân kim Đang liên tiếp bãi lui, Lần thứ hai đã có thể chống đỡ Trong trận chiến hỗn loạn Một người lạnh lùng quan sát Cho con người anh đến tia sáng kỳ dị Không rõ đang suy nghĩ điều gì Ánh mắt của hắn đảo qua Phát hiện đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mình Khiến trong lòng lột bột một chút lộ trong một nụ cười khổ kỳ dị. "Vân Tiểu Huynh, người nói lần này đánh giảo sống chết, hay sẽ thắng?" "À, Vũ Kình huynh vì sao hỏi vậy? Tất nhiên là ta không thể thắng tránh rồi." Bắc Vũ Kình nghe xong sắc mặt lập tức tối lại, hắn biết lý Vân Tiêu lại đang đánh Thái Cực, cố tình né tránh câu hỏi. Lẽ nào Vân Tiểu Huynh đánh giá cảm nghiệm Nguyên như vậy? Nghiệm Nguyên tuy có siêu phẩm Huyền Khí, nhưng dù sao thì cũng vừa mới bước vào cựu gia đình phong, vẫn còn kém sang nghiệm hiền đấy. Lý Vân Tiểu cười khổ Ta có lựa chọn sao Bác Vũ Kinh gần đâu Kể ra thì cũng đúng Người đã đào móc linh mạch của Đông Hải Vương Cung Chứ dù chân trời góc biển Nghiễm Hiền cũng sẽ đuổi giết ngươi mà Lý Vân Tiểu nói Cũng đúng thôi Nhưng ta thật tò mò Nếu Vũ Kinh huynh trợ giúp cho Nghiễm Hiền Sao còn chưa ra tay Bác Vũ Kinh ngẩn đầu, Nghiễm Hiền đại nhân đã chiếm hết ưu thế Ta thắng không thể nghi ngờ Không cần ta phải xuất thủ Lý Vân Tiêu thầm mắng một tiếng cáo giả Tâm tư của Bạc Vũ kình Hắn hiểu rõ chứ Hắn chỉ muốn bảo toàn thực lực Chờ thiết cuộc thay đổi thôi Dù vậy thì Lý Vân Tiêu cảm thấy yên tâm phần nào Chỉ cần Bạc Vũ kình không ra tay Sẽ bớt đi một đại địch Nếu không với thực lực hiện tại của hắn Quả thật sẽ gây ra áp lực rất lớn Lúc này trên bầu trời Một trưởng từ khai sơn thiên đình đè xuống Từng lớp từng lớp không khí bị ép vỡ phát ra âm thanh bé nhọn chói tai khiến người nghe tâm phiền ý loạn. Trường lực kia chưa hạ, kinh phong đang dựa đá lớn rơi xuống. Tự phu nhân mặc váy dài bị gió thổi bay phấp phới. Truy thủ trong tay của nàng dương lên, một đạo tử quang vút cao xé toạc tầng tầng không khí bị ép vào. Vô số luồng gió xoáy bắn về bốn phương tám hướng. Đồng thời nàng vung tay đánh ra một trường, hóa thành một trường ảnh khổng lồ trên không trung trực tiếp đánh vào lòng bàn tay của Khai Sơn Thiên Đỉnh, vang, trận lực phát chạm dữ dội, từ phu nhân bị chấn động lùi liên tiếp, tuy không bị thương nhưng khí huyết trong cơ thể cuôn cuộn không ngừng. nàng vốn đã bị nghiễm huyền đánh trọng thương, giờ càng thêm suy yếu. Bỗng ra hai huynh đệ thi triển khôi lỗi thuật tinh diệu, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc hầu thổi. hết tập 225